Tôi đi lại phía kia ngồi phía bàn xuống cô ũ n Uyên ngồi diện g ghế vừa hay thục uyên bê cháo ra, Thục cháo đẩy t bê đối cháo Chị ăn đi cho、nóng. Chị Cô phía không bỏ gì vào trong về tôi tâm, đi ăn nóng yên đó đâu gì em bỏ ấy nói tôi nghe có chút giật mình thì sao thục uyên cũng biết tôi đang đề phòng em ấy có chút lúng túng lên tiếng biện minh sao em nghĩ vậy chị đâu có ý đó em đùa chút thôi mà sao chị nghiêm túc thế mà chị ăn nhiên này có lẽ đây là lần đầu tiên thục uyên gọi trực tiếp nên tôi vẫn chưa thích ứng kịp ngẩng mặt lên nhìn em ấy hỏi lại em gọi chị sao em gọi tên chị thì gọi chị chứ gọi ai nữa ừ tại chị nghe không rõ có gì em nói đi thục uyên im lặng trong giây lát gương mặt bỗng trầm xuống nói ra một hơi dài trong suốt thời gian qua chắc chị ghét em lắm đúng không cũng phải thôi vì em có những hành động không đúng với chị nhưng chị cũng thông cảm cho em đang yên đang lành tự nhiên chị đến đây làm vợ của anh em nên tình cảm ít phần bị san sẻ hơn nữa em thừa nhận mình là một đứa ích kỷ nên khó lòng có thể chấp nhận mình bị thua thiệt thời gian gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất chín chắn không còn con nít nữa cho nên chị có thể bỏ qua cho em xem như chúng ta huề được không những lời thục uyên nói ra cũng là những điều mà tôi đã từng nghĩ đến thật may em ấy không ưa tôi vì sự đố kỵ sợ lâm chỉ biết quan tâm chăm sóc cho tôi mà không ngó ngàng gì đến em ấy cảm giác đó tôi có thể hiểu được tôi vội bỏ thìa xuống đưa tay sang cầm lấy bàn tay của thục uyên mà thủ thị chị hiểu tất cả những gì em vừa nói chị không trách chỉ mong từ nay về sau cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được em cũng đừng suy nghĩ lung tung anh lâm trước sau như một vẫn thương yêu em hết mực vì em là em gái duy nhất của anh ấy hiểu ý chị nói không thục uyên ngồi đối diện tôi có thể nhìn thấy được những giọt lệ sắp rơi ra ở khóe mắt của thục uyên em mới nói trong sự nghẹn ngào chị không để bụng là em vui lắm rồi ừ người trong nhà cả nên em đừng nghĩ ngợi gì nhiều thời chết chị phải lên gọi pin dậy chuẩn bị đi học dạ chị đi từ từ thôi cẩn thận em bé tôi tươi cười quay lại nhìn em ấy lên tiếng chị biết rồi khi nhìn thấy an nhiên đi khuất bóng thục uyên ngồi đấy bật lên một nụ cười nham hiểm hơn chín giờ sáng lâm anh ta ngồi trong phòng làm việc thư ký gõ cửa đi vào dạ thưa anh việc di rời hộ dân ở khu ổ chuột kia đã xử lý xong rồi ạ lâm tay anh ta đăng ký giấy tờ nghe thư ký báo chợt dừng lại ngẩng mặt lên hỏi một lần nữa đã giải quyết xong rồi sao điều tra ai đứng đằng sau chưa dạ như dự đoán của anh người đứng đằng sau giật dây là mẹ của giám đốc phong hắn ta chỉ buột miệng hỏi vậy thôi chứ trong lòng đã có đáp án được rồi cậu về phòng làm việc đi vâng mà khoan còn chuyện gì nữa sao x ế p vợ cậu cậu thư ký hơi ngơ ra khi x ế p hỏi đến vợ mình vợ em làm sao sếp lâm anh ta có vẻ hơi ngại lúng túng hỏi ý tôi là khi vợ cậu mang thai thì cậu thường mua những gì có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta hỏi những kiểu như thế này nên có phần hơi lạ kèm theo vẻ mặt bối rối của anh ta ai nhìn vào cũng phải mắc cười tội cho anh thư ký buồn cười lắm mà cũng phải cố kiểm chế nén vào trong nếu phát ra thành tiếng có khi mất việc như chơi thành thật trả lời Có cứ cho thích thích cho, cho chị đó nó khi không kinh thứ thì thì thôi. thể hiện thất Nhưng nhưng hết, nghiệm hai nhà tiền biết rồi nào ăn ăn vọng. yên vấn mà sao? em em, em em em mua mấy mua mua, mặt Lâm tâm, mua mua đâu, tuy đưa đứa Vậy tư để vợ Vẻ gì gì sự sếp sếp thật sự lâm anh ta chưa có kinh nghiệm về việc này nên mới phá lệ một lần hỏi thư ký của mình nhưng vẫn không tránh khỏi sự e thẹn Cộng hỏi nhiều phòng hỏi về quá Mau l ệ trong kê tất giấy cả Ghi vào ồ i mang sang c h tôi Siếp có c ầ em đi mua luôn không không cần, đi luôn ô n cho h k ạ Không Đích cần thời â n Trong tôi t đi sẽ h gian đầu thai kỳ sẽ xuất hiện những cơn đau bụng dưới lâm sâm làm cho cơ thể trở nên khó chịu nhưng dù sao tôi đây là lần thứ hai mang thai nên những chuyện như thế này cũng đã trải qua cố chịu đ ừ n g sau ba tháng sẽ hết mải lo làm việc mọi người đi ăn cơm hết rồi mà tôi vẫn còn ngồi làm đúng thật lâu ngày không được đi làm giờ có cơ hội không trách mình lại say x ư a đến vậy mặc dù cái miệng rất đắng không muốn ăn nhưng con tôi thì cần phải nạp năng lượng cô không muốn cũng phải cố gắng mà nuốt xuống tôi đứng dậy định đi ra ngoài ăn cơm thì tiếng trương tin nhắn vang lên mở ra xem là tin nhắn của lâm anh viết qua phòng anh cho xem cái này Gì đấy nhỉ, sao tôi ự nhiên h m nay l ạ tỏ ra bí mật thế? Tôi ra bí không nhắn lại tắt điện thoại nhanh chân đi đến phòng anh vừa đẩy cửa vào đã thấy núi đồ cao ngập mặt ở trên bàn phải như người qua một bên mới thấy được người anh tôi há hốc mồm mắt mở to hết cỡ đi đến bên cạnh anh ngồi xuống chưa kịp lên tiếng hỏi anh đã lên tiếng khoe khoang em thấy anh giỏi chưa phải lội đi cả buổi mới mua được t r ư ờ n g này đấy những thứ này là gì vậy anh sao mua nhiều vậy dùng sao hết anh đưa tay lên cú nhẹ vào trán tôi một cái vẻ mặt hơi thất vọng anh tưởng em nhìn vào là phải biết ngay chứ toàn đồ dành cho người mang thai không đấy từ khi bước vào nhìn thấy vẻ mặt hớn ha hớn hở của anh tôi đã buồn cười rồi giờ lại thêm câu trách móc này tôi không kìm được mà bật thành tiếng dĩ nhiên bầu đ ứ a thứ hai những thứ này làm sao tôi không biết được nhưng vì quá nhiều nên tôi thấy hơi lãng phí dùng không hết thì lại bỏ hơn nữa có nhiều thứ thật sự không cần thiết phải dùng nhưng anh đã có lòng như thế này thì tôi cũng nên hòa nhập theo tâm trạng đang háo hức của anh một tí tươi cười nói dĩ nhiên những thứ này em biết rồi nhưng không cần thiết phải mua nhiều như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn ông xã nhiều mà sao anh biết mà mua vậy tôi có thể thấy được sự đắc t r í trên gương mặt anh Chuyện mấy thứ này làm sao làm khó anh được vậy sao chồng em giỏi thế còn phải nói mà em chưa ăn trưa đúng không mải nói chuyện với anh mà tôi cũng quên bẵng đi việc ăn uống nhìn anh cố tỏ ra gương mặt méo mó nhất có thể em đã ăn gì đâu đói muốn chết đây này hư thế giờ vẫn chưa chịu ăn đợi anh một lát anh gọi người mang đồ ăn đến ngay em thèm cái gì anh gọi cơm tấm em thích ăn cái đó đúng ư ợ c cho khỏe. Một lát sẽ có rồi, đồ ngơi em khỏe, nằm một xuống nghỉ ăn ngay. ghế lát sẽ đ thật tác phong x ế p đồ ở đây nhanh quá chưa đầy m ộ ư ơ i phút đã sao đến nơi rồi nhìn phần cơm tấm mà tôi c h ả y cả nước miếng mang thai cu bin tôi vẫn thèm ăn thứ này nhưng hùng chưa bao giờ đi mua cho tôi nửa đêm có muốn ăn cái gì cũng phải cố mà nhịn thèm không quan tâm đến xung quanh cứ thế tôi ngồi ăn một cách ngon lành h lúc bầu cu bin em không bị nghén may đứa này cũng vậy ăn uống bình thường nên anh đừng lo ừ anh biết rồi em ăn nhiều vào anh đi pha sữa cho em lát ăn xong uống tôi vội khua tay thật ra tôi không uống được sữa bầu cảm thấy khó uống bầu cu bin cũng vậy nên tôi chủ yếu bổ sung dưỡng chất qua đường thực phẩm giữ tay anh lại viện cớ nói thôi em no lắm rồi không uống được sữa nữa đâu em không uống nhưng con anh nó muốn uống em ngồi ăn hết phần cơm kê đi ngoan anh thương ôi mẹ ơi nghe lời dỗ dành của lâm mà tôi muốn dụng cản tim thế này sao nỡ từ chối cho được đành phải nghe theo ý anh vậy Ăn uống no nề định phòng Nhưng lên tiếng thì anh đã lên tiếng tôi thấy thì Thì trước đi ai lại đây đã kịp Chưa chưa về ở kỳ em qua đây nằm cho thải o mái lưng anh xoa bắp chân cho ngủ một giấc lại đốn tin tôi lần hai rồi anh cứ như thế này chắc tôi cảm động vì chết mát nhưng dù sao cũng đang ở công ty nên phải y tứ một chút người khác nhìn thấy sẽ khó xử cho anh thôi em ngại lắm tôi cũng không muốn làm mất không khí nên cũng nhanh đi đến bên anh nằm xuống chân gác trên đùi anh lâm dùng những đầu ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng xoa nắn di chuyển trên khắp đôi chân kia xem ra tay nghề của anh không tồi tôi chỉ việc nằm nhắm tít mắt hưởng thụ em thấy thoải mái hơn chưa nghe giọng anh tôi liền mở mắt ra nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương em thấy dễ chịu hơn rồi đúng là anh chồng quốc dân đây mà anh chỉ cần trong em luôn có anh là đủ lại đốn tin tôi lần ba sao cả ngày miệng lưỡi anh lại ngọt đến thế chỉ muốn ngồi dậy hôn lên đôi môi kia mà rút hết mật ngọt trong người anh tôi cũng không vừa thử xến sầm với anh một lần xem sao nhưng trong lời nói là cảm xúc thật của tôi trái tim em bé nhỏ chỉ đủ chỗ để chứa mình anh đúng là cái miệng hại cái thân thật lời tôi vừa dứt cũng là lúc anh dừng những đầu ngón tay đang xoa nắn bất ngờ t r ồ m người lên ngậm lấy đôi môi nhỏ bé của tôi cứ thế mà liếm láp cắn mút có vẻ nụ hôn của lâm càng ngày càng tiêu luyện không vụng về như lúc đầu nên khoái cảm ập đến khá nhanh bất giác tôi vòng tay qua cổ anh g h i chặt đầu mà đáp lại nụ hôn kia có lẽ vì động tác của tôi vừa rồi càng kích thích dục vọng trong người anh ngay lập tức lâm đưa chiếc lưỡi của mình tách đôi hàm răng của tôi ra khuấy động trong khoang miệng tôi như chưa thỏa mãn dục vọng trong người tôi có thể cảm nhận hơi thở anh trở nên gấp gáp nụ hôn cũng trở nên quyết liệt điên cuồng hơn khi cảm tưởng tôi không thể thở nổi nữa vì nụ hôn kia cũng là lúc lâm dừng lại nối tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ kia nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi giọng nói cũng trở nên khàn đục tha cho em lần này khi nào con sinh ra khỏe mạnh nhất định anh không nhẹ nhàng thế này đâu thì ra anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên cố gắng kiềm chế dục vọng trong người mình lại nghĩ cũng tội cho anh chồng dục vọng đã c h ố i dậy mà bị dừng nửa chừng chắc phải khó chịu đến giường nào nhưng biết sao được để an toàn cho con thì đành phải nhịn thèm thôi tôi cố tình đánh c h ố n g làng thôi chuẩn bị đến giờ vào làm rồi em về làm việc đây để mọi người thấy lại bàn tán g ì xào sợ gì anh không sợ nhưng em sợ mọi người nói ra nói vào ngoan tối về em bù nha mặc dù không muốn nhưng cuối cùng anh cũng để tôi về phòng cũng may vừa đi đến cầu thang cũng vừa lúc mọi người đi ăn trưa lên nếu tôi bước ra chậm vài phút nữa chắc bị mọi người bắt gặp lúc ấy chắc lại có hàng trăm ánh mắt c h ố ra nhìn tôi một à này cà Mày cà cũng hay, cảm giác lén lút thế này cũng công cho có chuyện lén Phong đang ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, lấy điện quán diện, giao gọi cho kiều. Dì gọi có gì thế? Mày ra quán cà phê đối diện, gặp hay, thế thú phép. phê thoại thế? phê ra ty, lấy Mẹ m đối Kiều. đối lút vị ở Dì dì lát Ok, con ra ngay ra đây. Một lát sau kiều cô ta lạ lướt bước vào trong quán cà phê đảo mắt xung quanh rồi cũng đi lại phía bàn ở góc kia ngồi xuống tay cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng uống một hơi dài chép chép miệng nhìn mẹ phong hỏi có chuyện gì mà hôm nay dì ngẫu hứng mời con cà phê vậy mày nói nhiều quá dì có việc cần nhờ mày giúp đây việc gì dì nói đi dì biết mày không ưa gì con bé an nhiên kia tiện đây dì muốn mày làm thế nào đấy phá hỏng cái thai đang mang trong bụng của nó mày làm được không kiều cô ta ngồi suy nghĩ vài phút sau cũng lên tiếng hỏi đổi lại con được gì sau khi xong việc dì sẽ đưa cho mày ba trăm triệu kiều cô ta lắc đầu tỏ ý không vừa lòng sao dì keo kiệt với con vậy ba trăm triệu thì làm được gì mày đừng có đòi hỏi nhiều mày vừa có tiền vừa cho nó một bài học quá lời còn gì giá cuối cùng năm trăm i triệu dì đồng ý thì ok nếu không dì có thể nhờ người khác làm thôi được rồi năm trăm i triệu thì năm trăm triệu nhưng mày phải làm sao cho gọn lẹ sạch sẽ vào chuyện đó thì dì yên tâm vậy m à y tính chừng nào ra tay phải chờ thời cơ việc này không nôn nóng được dì yên tâm về đi con vào làm việc đây nói rồi ả ta cũng nhanh chân rời đi vào công ty làm việc bình thường nhưng mục đích chủ yếu là theo dõi động tĩnh của an nhiên tôi ngồi làm việc không nghỉ ngơi để xử lý lô hàng bị lỗi của công ty gần đến giờ tan ca tôi định tắt máy đứng dậy đi về thì chị kế toán trưởng đi đến nói An cao, tra mai thay tra, nhiên này, con nhiên nên hàng cần trên. xuống cẩn thận nhé. chị Thảo chị chị phải kho phải cho chị Thảo kho ghi chép dưới kiểm lại với đi dưới kiểm rồi lại mà ấy ấy cáo cấp tự sốt báo gấp, về, Em lưu ở để tôi cười tươi nhìn chị đáp lại dạ được chị em đi ngay bây giờ ừ đây là sổ ghi chép em cầm lấy vâng em đi luôn đây Ở một góc n à o đó ở đằng ở k i a kiểu giờ, cô ta đứng đó từ bao đứng đó n g hoay e không n sót một từ à chỉ cười bằng n ử cái miệng rồi q u a người bước đi. Loài hoài một lúc tôi cũng đứng trước cửa nhà kho mở cửa đi vào bên trong tôi bắt đầu s ắ n tay áo lên đi vòng quanh kho kiểm tra lại tất cả những lô hàng bị lỗi đang còn mải mê ghi ghi chép chép thì đột nhiên nghe tiếng cửa đóng dầm không biết có chuyện gì tôi gấp sổ lại nhanh chân đi ra phía trước sau cửa tự nhiên đóng lại nhỉ tôi vội đi đến đẩy mạnh cửa ra nhưng không được tôi bắt đầu hơi lo sợ cố dùng sức đẩy mạnh thêm một lần nữa nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích một tí nào lần này thì tôi hoảng sợ thật đưa tay lên đập mạnh vào cửa la lớn có ai ở ngoài đó không có người trong này có ai không làm ơn mở cửa ra còn người trong này mặc kệ cho tôi đập cửa rầm rầm hét lớn cỡ nào vẫn không thấy ai lên tiếng hay có động tĩnh gì tay chân tôi run bẩn bật ai đã khóa trái cửa ở ngoài vậy trong này mồ hôi mổ kê tôi tuôn ra như tắm ướt cả một mảng lưng chợt xung quanh tôi trở nên tối om sao lại c ú p điện giờ này tôi quá hoảng sợ tay run run thò vào túi quần lấy điện thoại ra điện cho lâm nhưng ông trời cũng thật biết trêu ngươi hết pin lúc nào không hết lại hết pin ngay lúc này Tôi s u y sụp lần mò đi đ ế n một g ó c nào đó ngồi ca da tôi sợ rất sợ b ó n g t ố i nước mắt cũng vì thế mà chảy dài tôi chỉ biết ngồi đ ấ y ô m mặt khóc n ứ c nở l à m ơn có ai ở ngoài đ ấ y không m a u mở cửa g i ú p tôi lâm anh đ a n g ở đâu l à m ơn m a u đưa đ ế n đưa em về nhà lâm anh ta đ a n g l á i x e b ỗ n g tìm thấy n h ó i lê n m ộ t c á i t r o n g lòng c ả m g i á c k b ồ n g chôn l o lắng hắn k o n mày rồi đột nhiên tăng vận tốc tối đa lao thẳng trong dòng đường xe cộ đông đúc về đến nhà lâm nhìn xung quanh không thấy an nhiên đâu chạy lên phòng vẫn không thấy hắn chạy xuống nhà lại lúc này thục uyên từ trong phòng đi ra thấy lâm bộ sáng lo lắng lên tiếng hỏi anh tìm gì hay sao mà đảo mắt nhìn quanh nhà vậy an nhiên về chưa em chị ấy chưa về em tưởng đi chung với anh chứ sao anh về một mình vậy anh vẫn đi tiếp khách hàng giờ mới xong có nói chị ấy về trước lạ nhỉ em ở nhà cả ngày nếu chị ấy về thì em phải biết chứ có khi nào đi gặp bạn nên về hơi trễ anh điện thoại cho chị ấy xem sao anh điện rồi nhưng thuê bao không biết c ô ấy đi đâu anh lo quá em ở nhà canh chị ấy có về thì báo lại anh giờ anh phải ra ngoài chạy quanh một vòng tìm kiếm xem sao nói rồi lâm nhanh quay người đi chạy khắp nơi đến những nơi an nhiên thường hay đến nhưng vẫn không tìm thấy lâm càng lúc càng sốt ruột vẫn cứ chạy quanh q u ầ n ngoài đường liên tục gọi cho an nhiên nhưng chỉ toàn thuê bao ở ngoài cổng công ty ở một góc hẻm tối tăm có ba người đang t ú n g tụm xì xào giờ bọn mày vào được rồi đấy tên bảo vệ đã bị tao dụ uống thuốc mê ngủ mê man rồi có chắc là bên trong không còn ai không chắc chắn giờ này không có ai ở lại công ty đâu t a ok đi người đẹp muốn bọn này xử chuyện o n n ỏ kia k i như thế nào? thế ề cô ta cười một cách ta một man、dợ. Hai đứa m sợ. à cứ cho có được cái c thì tao, thai thai trong nhào hiếp mạnh Phải phá h nó nó đang bụng nó. Okay, người vào. bạo Ok, đẹp u y nhỏ tiền n ô n g như thế nào giờ tao đưa trước một nửa xong việc đưa nửa còn lại nhưng tụi mày nhớ làm cho nhanh lẹ gọn gàng vào người đẹp yên tâm tụi này vào luôn đây vã lắm rồi vào nhanh đi nó đang ở trong nhà kho nếu có một điều ước ngay bây giờ tôi chỉ ước có ai đó biết được tôi đang ở đây mà đến mở cửa để tôi có thể thoát ra được nơi tối tăm này tôi cứ thế ngồi co do không dám đi lung tung chỉ hy vọng đến sáng ngày mai có ai đó có thể biết được có người ở trong này mà mở cửa cho tôi một lát sau khi mắt bắt đầu lim dim tôi nghe được tiếng ai đó đang mở cửa ngẩng mặt lên khi cánh cửa bắt đầu di chuyển rồi dần dần mở toang ra trời có hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bóng người đang tiến vào chỗ tôi không chỉ một mà là hai người tôi vui mừng đứng dậy đi đến tiến lại gần hơn chưa kịp lên tiếng giọng điệu ghê tởm của hai người kia làm cho nụ cười trên môi tôi vụt tắt cô em đợi hai anh đây có lâu không nhìn cô em nuột nà ngon p h ế t như thế này tụi anh cũng đang vã lắm rồi đây bước chân tôi vô thức l ù i lại run run tim bắt đầu đập mạnh hơn hai tay bấm chặt vào hai bên quần miệng lắp bắp quát lớn các người là ai đừng có là bậy tôi la lên bây giờ đó hai tên kia bỗng cười lớn từng bước từng bước tiến lại gần tôi hơn giọng nói càng trở nên biến thái c ô em cứ thoải mái la lên xem có ai đến cứu không tốt nhất giữ sức tí nữa mà rên g gì giữa thân tụi anh anh sẽ làm cho em sung sướng khoái cảm lên đến đỉnh có khi lại thích chết mê chết mệt ấy chứ lần này tôi hoảng loạn thật sự chỉ biết la lớn buông ra những lời hù dọa để có thể làm bọn chúng sợ mà bỏ đi nhưng tất cả đều không ăn thua gì đồ biến thái cút đi đừng đậu vào người tao chồng tao đang trên đường đến đây sẽ không để yên cho tụi mày đâu ồ tụi anh cũng sợ lắm cơ nhưng cô em ngon thế này không chén thì phí của d ờ i lắm Lời tôi chỉ biết chạy và chạy chỉ mong có thể thoát khỏi được hai tên kia trong người mang đầy dục vọng nhưng với một đứa con gái như tôi trong mình còn đang mang thai làm sao có thể chạy thoát khỏi hai con người to lớn kia một tên nào đó đã đuổi kịp cầm mạnh lấy tay tôi kéo về phía hắn giữ chặt tôi lại đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia nằm đè lên người còn tên kia thì đưa hai tay tôi lên đỉnh đầu mà giữ chặt tôi chỉ cố sức vùng vẫy kêu la khóc lóc thảm thiết mà van xin tôi đang có thai xin mấy anh hãy tha cho tôi nghĩ tỉnh đưa bé mà thả tôi ra làm ơn tha cho tôi tên đang giữ tay tôi nói với tên còn lại giải quyết nhanh đi không dỡ nữa nhanh gọn lẹ ok nãy giờ tao cũng vã lắm rồi đây mày làm nhanh đi rồi đến tao chịu không nổi nữa rồi nghe hai tên kia nói chuyện cả người tôi run bần bật t ì muốn m nhảy ra khỏi lồng ngực mồ hôi mồ kê lẫn cùng với nước mắt chảy xuống nơi khóe miệng một mùi bị mặn đắng thấm dần vào đầu lưỡi tôi hoảng loạn ra sức vùng vẫy giàn sụa kêu la có ai không cứu tôi làm ơn cứu tôi buông tao ra mấy thằng khốn còn tao có chuyện gì có chết tao cũng không tha cho tụi mày buông ra mày bịt mồm nó lại kêu là làm mất hết cả hứng tên kia vẻ mặt hớn hở tỏ ý đồng tình đưa tay lên bịt kín miệng tôi lại cũng vừa lúc tên đang đè trên người đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người tôi tôi chỉ biết ưu ớ trong miệng giãy sụa hết sức có thể dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhưng với sức của một đứa con gái đang mang thai thì làm sao có thể chống chọi với hai tên quỷ đói kia kiệt sức thật sự lúc này tôi đã không còn sức mà phản kháng đành thả lỏng người mặc cho số phận tôi nằm đấy nhìn chân chân lên trần nhà hai hàng nước mắt cứ thế vô thức chảy dài hai bên thái dương lúc này tôi chỉ nghĩ đến lâm và đứa con trong bụng chưa thành hình hài của tôi tim tôi đau nhói như có hàng trăm hàng ngàn mũi tên xuyên thống thả tôi cắn lưỡi chết còn hơn phải chịu cảnh ghê rợn này lâm em xin lỗi nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm vợ của anh mẹ kiếp bọn mày đang làm gì vợ tao vậy hả sau tiếng nói đấy là những tiếng đấm đá túi bụi của lâm vào người mấy bọn kia lúc này tôi mới dùng hết sức còn lại cố mở to mắt ra mà nhìn tên đang đè trên người tôi tay vẫn còn đang tháo dở những cúc áo cuối cùng bắt buộc phải dừng lại leo ra khỏi người tôi quay người lại cùng với tên kia người cùng tên xông lại với t hai ẳ n đến g p h í lâm mà đấm ra sức đấm đá. t ô cố ngồi dậy l ế tên vào một tay góc đưa l cài lại cúc cặp lại rồi Hai lâm. áo nhanh hướng tên phía mắt về phía lâm. Hai tên kia không biết vớ được ở đâu hai thanh cây sắt to dài đang xông thẳng đến anh còn anh chỉ một mình tay không đối đầu với bọn nó t ì m tôi đập liên hồi chỉ biết ngồi đấy bịt miệng khóc nức nở chỉ cầu mong anh không xảy ra chuyện gì nếu không làm sao tôi sống nổi trong lúc tôi còn đang sợ hãi lo lắng cho anh tên kia nhanh như chớp giơ thanh sắt lên cao xông thẳng vào người lâm định bổ một phát vào đầu anh nhanh như chớp lâm nghiêng người né được giữ cánh tay của tên kia trên không trung bẻ gập một cái cả thanh sắt vì thế mà rơi xuống lâm xoay người di chuyển đồng thời bẻ ngược cánh tay tên kia ra đằng sau giữ chặt những hành động đó chỉ diễn ra nhanh chóng trong vài giây nhìn thân thủ nhanh nhẹn của lâm cũng thừa biết anh là người giỏi võ tôi thấy tên đó cố ra sức chống cự nhưng vẫn không thoát ra được vòng tay của anh tên còn lại nhìn thấy đồng đội của mình bị khống chế hắn ta cũng hoảng sợ vứt lại thanh sắt mà cắm đầu bỏ chạy sau khi trói tên kia cẩn thận anh vội chạy đến ôm chầm lấy người tôi nói trong hốt hoảng an nhiên em có bị thương chỗ nào không tôi cố gắng nhìn anh giọng nói yếu ớt em không sao anh đến là tốt rồi em nói đến đây tôi dần mất đi ý thức hình ảnh trước mắt tôi bỗng mờ dần mờ dần rồi tắt hẳn chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói hốt hoảng của lâm bên tai an nhiên tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ mà em lâm nhìn xuống phía dưới ở đó có một dòng máu đỏ đang chảy dài xuống chân an nhiên lâm hốt hoảng gọi lớn tỉnh lại đi em an nhiên an nhiên đừng sợ anh sẽ đưa em đến bệnh viện sẽ không có chuyện gì đâu lâm bế b ồ n g an nhiên lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện vừa bước vào cửa lâm đã hét lớn bác sĩ đâu bác sĩ đâu làm ơn hãy cứu lấy vợ tôi từ bên trong các bác sĩ cùng với y tá ổ ạt chạy ra nhanh chóng đưa an nhiên vào trong phòng cấp cứu lâm anh ta mặt hớt hải định đi theo vào trong nhưng bác sĩ đã kịp ngăn lại xin người nhà giữ bình tĩnh Ở ngoài này chờ. Lâm trên chán lần tiên bình tĩnh đến nói đang mang ơn con xin ông Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng là Mà Làm hôi Vội tôi thai hai Tôi tôi Đây vậy lấy tay hãy lấy ấy chờ cầm bác Bác cứu cô cố sức hết Lâm lấm Lâm lắp tâm tấm mồ mất mẹ đã đầu bắp sĩ sĩ vợ sẽ nói rồi vị bác sĩ kia quay người đi vào trong lâm ở ngoài này hết đứng rồi lại ngồi cứ thế đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu chiếc áo trắng tinh giờ đã thấm đầy máu đỏ chỉ có vài tiếng đồng hồ mà nhìn gương mặt của lâm có phần xuống sắc lâm ngồi xuống ngã ngửa người ra ghế sau ở sâu trong khóe mắt ấy có vài giọt nước mắt đọng lại anh lâm chị dâu sao rồi tiếng thục uyên vang lên lâm ngồi thẳng dậy đưa ánh mắt đã thấm mệt nhìn thục uyên trả lời bác sĩ còn đang cấp cứu ở bên trong thục uyên đi lại ghế bên cạnh ngồi xuống ôm lấy lâm mà an ủi anh đừng lo lắng quá chị dâu ở hiền ắt sẽ gặp lành hai mẹ con chị ấy nhất định sẽ không sao lâm dường như đã thấm mệt đẩy thục uyên ra giữ lưng vào ghế chị im lặng nhắm mắt không nói thêm gì một lát sau cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra lâm vội đứng dậy chạy lại hỏi bác sĩ bác sĩ hai mẹ con cô ấy không sao chứ anh yên tâm cô ấy đã qua cơn nguy kịch còn đứa bé Đứa đang để điều đứng thai bé bác bên vẫn viện và Vâng, còn nhưng hiện Cần ơn Quyên cạnh nghe cảm phải theo Thủ tại lại dõi trị. yếu. ở sĩ. khi tôi tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên ập vào mắt là mảng trần nhà trắng xóa cùng với mùi thuốc tây xông thẳng vào khoang mũi cũng đủ làm cho tôi biết đây chính là bệnh viện nhưng tại sao tôi lại ở đây cố lục lại trí nhớ theo phản xạ tôi đưa bàn tay đặt lên bụng mình nước mắt tự nhiên chảy ra c ò n tôi còn hay đã mất lúc này lâm ở ngoài tay cầm hộp cháo đi vào nhìn thấy an nhiên đã tỉnh nhanh chân chạy vào đặt hộp cháo trên bàn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay miệng không ngừng hỏi em tỉnh rồi sao có thấy khó chịu ở đâu không tôi lắc đầu hớt hải nhìn anh hỏi con chúng ta vẫn còn đúng không anh em yên tâm đứa bé vẫn còn chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt vài ngày sau có thể về nhà nghe lâm nói mà lòng tôi nhẹ bẫng đi một sự vui mừng khó tả thành lời nước mắt không biết c h ả y dài từ khi nào những giọt nước mắt chứa đựng hạnh phúc khi con vẫn còn ở bên mẹ em tưởng khóc mọi chuyện đã qua hết rồi anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho hai mẹ con tôi đưa tay lên vội quẹt nhanh những giọt nước mắt kia nhìn anh an ủi anh có lỗi gì đâu đừng tự trách mình đáng trách là trách kẻ đã ra tay với em n g à e tôi nhắc đến vẻ mặt lâm đùng đùng sát khí ánh mắt như phát ra tia lửa muốn thiêu cháy tất cả mọi vật ở xung quanh tôi nhìn cũng thấy giật mình anh quay sang nhìn tôi liền thu lại vẻ mặt kia niềm nở nói em đừng bận tâm đến việc đó nhất định anh sẽ điều tra ra em đói chưa anh lấy cháo cho em ăn nha trải qua sự việc này tôi mới biết được anh quan trọng với tôi như thế nào lúc đó nhìn thấy anh một mình đương đầu với hai tên kia tôi lo sợ đến chết nếu như khi đó anh xảy ra chuyện gì chắc tôi cũng không sống nổi cho nên ở bên nhau được ngày nào tôi phải trân trọng ngày đó nhìn anh giọng nói đầy nũng nịu em muốn anh bón chém ăn cơ anh khẽ cười nụ cười chứa đựng cả tình yêu to lớn anh dành cho tôi được vợ anh lại nhát những ngày tiếp theo tôi vẫn ở viện để bác sĩ theo dõi tình hình thai nhi có lẽ vì được lâm chăm sóc tận tình ăn uống đầy đủ cơ thể tôi trở nên hồng hào khỏe hơn nhiều và tất nhiên mẹ khỏe con cũng khỏe theo hết ngày mai là tôi có thể xuất viện về nhà mới mấy, mấy ngày không gặp pin mà tôi đã nhớ con ra d i ế t đang ngồi giữa lưng vào thành giường lâm từ ngoài cửa đi vào tay sách tay mang mặt vui vẻ nhìn tôi hỏi em dậy rồi sao anh mua gì mà nhiều đồ vậy toàn những đồ tốt không đấy bồi bổ cho em cứ thế này không sớm thì muộn em cũng thành con heo mất thôi anh lại thích chúng tôi bốn mắt nhìn nhau cười nụ cười ấm áp pha lẫn hạnh phúc em ăn cháo nha tôi làm bộ mặt nhăn nhó nũng nịu nhìn anh nói cháo nữa à em ăn muốn ngán rồi đây này ngoan về nhà d ì n a m sẽ nấu những món em thích lâm đi đến bàn đổ cháo ra tô bê đến ngồi xuống bên cạnh hỏi em tự ăn hay thích anh bón cho ăn anh đưa đây em tự ăn được tôi đưa tay nhận lấy tô cháo từ anh vừa đưa thìa lên miệng nếm tôi đã nhăn mặt anh thấy vậy cũng d ố i rít hỏi sao vậy cháo không ngon à tôi cố gắng nuốt ngụm cháo trong miệng xuống ho vài tiếng nhìn anh hỏi anh mua cháo ở đâu mà mặn vậy anh cầm lấy thìa ăn thử rồi cũng nhăn mặt không kém gì tôi sao lạ vậy nhỉ lúc sáng mình nên vừa ăn rồi mà sao mặn dữ vậy kìa mặc dù lâm nói nhỏ đủ để mình anh nghe nhưng những lời nói ấy vẫn lọt vào lỗ tai tôi không sót từ nào tôi ngạc nhiên hỏi lại anh cháo này anh tự nấu sao lâm anh l ú n g túng giật t ô cháo từ tay tôi ấp úng như người mới làm chuyện g ì xấu giả vờ hắn g i ọ n nhìn tôi nói thôi đừng ăn nữa bà bán cháo hôm nay bị sao ấy nhỉ mặn thế này sao ăn được nhìn vẻ mặt bối rối của anh tôi chỉ biết ngồi cười tủm tỉm cố gắng không phát ra thành tiếng có lẽ trước giờ lâm chưa bao giờ vào bếp hôm nay lại tự tay nấu cháo cho tôi ăn mà lại thất bại như thế này nên anh thấy xấu hổ tôi hiểu ý nên cũng không trêu gì anh với lúc thục uyên ở ngoài cửa đi vào trên tay vẫn cầm cặp lồng đi đến để trên bàn quay sang nhìn tôi cười hỏi Chị dâu vẫn chưa ăn gì đúng không? Em đem cháo vào cho chị chị được Lúc cháo cho chị. chị được khác cho chị không? không hay nghỉ. thấy anh hì hụt nhanh thử thế không dâu dậy đây. đây Lâm đây. nấu nấu vẫn vào vào với vậy? vào vào ăn đúng sáng nay sáng xong nồi đến nêm mặn. ăn nên nồi mang sao gì đem đi đem Em em Em Em làm mà sớm mãi mới Ừ, sẽ rồi Biết lời em ấy vừa dứt ánh mắt tôi chuyển sang nhìn anh lâm thì có vẻ hơi ngại nhìn sang hướng khác tôi chỉ biết cười thầm trong bụng cũng không tra khảo gì anh ở bệnh viện mấy ngày ngày nào thục uyên em ấy cũng vào thăm tôi hỏi han trông có vẻ rất lo lắng cho đứa cháu của mình chắc em ấy đã thay đổi suy nghĩ khoảng cách hai chị em không còn xa cách như lúc trước tôi thấy rất vui sống chung một nhà mà không hòa hợp thật sự rất khó sống tôi nhìn em ấy cười nói em chu đáo quá chị cảm ơn chị lại thế rồi em có làm gì đâu mà cảm ơn cháu đang còn nóng chị ăn luôn nha vậy em cho chị một chén nào lúc này điện thoại của lâm vang lên anh quay sang bảo em ăn đi anh ra ngoài nghe điện thoại một lát vâng ở ngoài sảnh lâm nét mặt bực tức nói chuyện với ai đó điều tra ra được ai đứng đằng sau chưa dạ qua lời khai của tên kia với người bảo vệ cùng camera ở công ty thì đã xác định được người đứng đầu đằng sau là kiều nhân viên vệ sinh ở công ty mình nhưng hiện tại cô ta đã nghỉ việc l ầ m hắn tăng cong mày miệng lẩm bẩm kiều đúng rồi anh nhưng không hiểu sao hồ sơ của cô ta lại không có ở trong công ty nên không biết được địa chỉ cô ta ở đâu l ầ m hắn ta siết chặt hai bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh tôi biết rồi chuyện còn lại để tôi lo vâng sau khi cúp máy lâm mặt hầm hầm đi vào trong nhìn thấy an nhiên hắn liền trở về vẻ mặt bình thường đi đến ngồi xuống giường ân cần nói công ty có chút việc anh phải về để giải quyết thục uyên sẽ ở lại chăm sóc cho em có anh ở đây em phải ăn uống đầy đủ không được lười ngoan khi nào thai ổn định anh sẽ đưa em đi đến bất kỳ nơi nào em thích đồng ý không tôi vui mừng ôm lấy cổ anh anh hứa phải giữ lời đấy nha hoàng lâm anh chưa bao giờ nói hai lời em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe giờ anh phải đi tối anh lại vào với em vâng anh đi cẩn thận lâm hôn lên c h á n tôi rồi mới chịu rời đi lúc này thục uyên đi đến nói đùa nhất chị dâu rồi đấy được anh em cưng chiều thế còn gì tôi ngại ngùng chỉ biết cười trừ nhìn em ấy nói đùa theo vài câu vậy em cũng mau lấy chồng đi đâu còn nhỏ nữa đâu có khi lại được chồng cưng chiều hơn chị đấy chứ thế đã có người để thương chưa em thương người đó lâu rồi mà anh ấy cũng thương em lắm nhưng vì có một số vấn đề nên chúng em chưa thể đến với nhau được phải đợi đến khi nào giải quyết xong hai đứa mới về chung nhà tôi hạ g i ọ n g an ủi em ấy cố lên em chỉ cần cả hai yêu thương nhau thì việc gì cũng có thể cùng nhau vượt qua chị nghĩ vậy sao ừ chị tin là như vậy thục uyên cô ta quay mặt đi cười một cách t h ầ m hiểm lâm hắn ta ra đến cổng mở cửa xe ngồi vào chạy thẳng về nhà họ trịnh đến nơi lâm vẻ mặt hung dữ đi thẳng vào nhà vừa nhìn thấy mẹ phong đang ngồi tại bàn cho thú cưng ăn lâm mặt đùng đùng sát khí đi đến đứng trước mặt mụ c h a khảo c o n k i ề u đâu gọi cô ta ra đây cho tôi mày kiếm nó làm gì nó đã không còn ở đây lâm vẻ mặt tức giận nhìn chân chân bà ta bà giấu cô ta ở đâu bà ta ngẩng mặt lên nhìn lâm với ánh mắt gây sợ nó đi đâu làm sao tao biết được mày cứ làm như tao đeo nó trên lưng không bằng ấy lâm hai bàn tay siết chặt lại thành n ắ m đấm ánh mắt nhìn bà ta như phát ra tia lửa nghiến răng nói ra từng chữ tốt nhất là bà không có liên quan đến chuyện này nếu không hậu quả bà biết rồi đấy nói xong lâm quay người bỏ đi mẹ phòng bà ta ôm ngực thở t h à o một cái b ộ i gọi điện cho kiều alo Mày mà mà mày còn chơi bời được nữa hả? Mày làm ào này vậy? tay chuyện đang đâu điện Đang đi. được vang bar ta bar, nhanh nữa ồn Tiếng nhạc sinh nghe trong quán lớn trong nói còn ăn ghê gì Giờ ở ở buộc thoại. chói phải hét chơi sập rội bời cô có hả? dì kiều ể để u gì thằng đ Lâm i tra ra đ ư ợ cô Đến tận đây để đây tận này. tìm mày Kiểu c ta không quan tâm lắm đến lời nói kia dừng dưng trả lời đại gì lo gì hắn ta không tìm được con đâu mày cứ chủ quan trốn cho kỹ vào nó mà bắt được cũng không được khai ra tao hiểu chưa d ì nói nhiều quá c ò n cúp máy đây ra đến cổng lâm lấy điện thoại ra gọi cho phiên là một tên xã hội đen khét tiếng ở thành phố này dưới hắn ta có cả trăm đàn em lúc trước tình cờ nhờ lâm mà tên phiên thoát chết kể từ đó hắn rất quý và nể lâm chỉ cần lâm lên tiếng hắn sẵn sàng giúp đỡ chuông đổ vài tiếng đầu dây bên kia đã có người bắt máy alo anh có một việc muốn nhờ chú giúp ai tranh l ầ m thì đừng nói một việc chứ mười việc em đây cũng sẵn sàng giúp hết mình cảm ơn chú anh muốn chú giúp anh tìm một người nam hay nữ anh là nữ cô ta tên kiều anh muốn chú tìm ra cô ta càng sớm càng tốt anh yên tâm chuyện này dễ nhan bánh ngày mai đàn em sẽ đích thân giao người cho anh ok cảm ơn chú trước có dịp anh em gặp nhau ok anh suốt một ngày tìm kiếm đàn em của tên phiên cũng tìm ra được ả kiều đang làm tình trong một khách sạn ả ta ngay lập tức bị bắt chưa đến một nhà hoang lâm đã ở đó từ lâu vừa nhìn thấy lâm miệng ả ta đã chu chéo mày bắt tao đến đây làm gì hả tên gai kia đến đây mà mày vẫn còn to miệng chứng tỏ vẫn chưa biết sợ là gì tao làm gì mà mày bắt tao mau bảo mấy người kia thả tao ra thẳng khốn lâm không giữ được bình tĩnh ánh mắt đỏ ngầu như muốn phát ra tia lửa thiêu cháy ả ta đi đến bóp mạnh miệng ả ta mày cho người hiếp vợ tao làm đứa bé trong bụng tí nữa cũng không còn mày chán sống rồi phải không lần này nhìn thái độ của lâm như muốn ăn tươi nuốt sống mình kiều ả ta bắt đầu thấy sợ sợ quỳ xuống hai tay bấu chặt vào chân lâm ra sức van xin lâm tôi cũng chỉ là bị người ta ép chính mẹ phong bà ta đã ép tôi làm như vậy xin anh tha cho tôi lần này lâm nghe ả kiều nhắc đến bà ta mặt càng trở nên hung tàn hơn dùng sức siết tặt bàn tay hơn miệng g ầ n ra từng chữ tha cho mày đâu dễ như vậy có vẻ như mày thích cảm giác nhiều người cùng lúc lắm phải không hôm nay tao sẽ đáp ứng cho mày ở ngoài kia ba tên cũng đang háo hức lắm rồi ngay đến đây mặt ả ta xanh như tàu lá chuối liên tục đập đầu van xin tôi xin anh tôi chót dại xin anh thả tôi ra lâm mặt hắn ta không còn tí cảm xúc nào nhìn ả ta khinh bỉ lẽ ra người như mày phải thích thú cảnh đó không phải sao không tao không thích thả tao ra thằng điên lâm anh ta cười khẩy rồi cũng đi ra bên ngoài mặc kệ cho ả ta kêu la thảm thiết nhìn ba tên đang chờ sẵn ở ngoài này nói vào đi lâm quay người đi xa nhưng vẫn còn nghe được tiếng kêu la chửi rủa của ả ta trong căn nhà hoang kia trước đây vì lâm còn quá nhỏ chưa đủ bản lĩnh để bảo vệ mẹ mình cuối cùng phải dẫn đến cái kết đau thương nhưng giờ đây đã khác một khi ai dám động vào người hắn yêu thương thì nhất định người đó phải nhận lấy hậu quả mẹ phong bà ta cũng không chạy thoát được chuyện này lâm mặt đùng đùng sát khí khi lái xe chạy thẳng về nhà phía họ trịnh xe vừa dừng trước cổng lâm vẻ mặt đầy sát khí đi vào bên trong ngay lúc này cả nhà họ trịnh đang ăn cơm bà nội thấy lâm đến đã vội vui mừng sao cháu đến giờ này đến đây rồi ngồi xuống ăn cơm với ta con không ăn đâu nói rồi lâm đưa ánh mắt sắc bén đầy tức giận nhìn sang mẹ phong bà ta bỗng giật mình chén cơm đang cầm trên tay cũng như chút nữa bị rơi xuống sàn nhà nhưng rồi bà ta cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh trước mặt mọi người cố làm ra dáng vẻ vui tươi nhìn lâm nói cậu lâm ngồi xuống ăn cơm với cả nhà cho vui lâm vẻ mặt khinh thường l ư ừ m bà ta gằn giọng tôi không rảnh đến đây để ngồi ăn cùng với hạng người như bà hoàng trinh ông ta nãy giờ ngồi im lặng khi nghe lâm tỏ thái độ ông ta nhìn lâm nói lớn tiếng m à không thể nào nói được một câu nghe tử tế sao lâm những lời như thế con dành cho bà ta tôi thấy tử tế lắm rồi hoàng trinh ông ta đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng vào mặt lâm nói m à càng ngày càng hỗn láo tôi đến đây không phải để đôi c ò với ông tôi đến tìm bà ta nói rồi lâm chuyển ánh mắt về phía mẹ phong tra khảo bà chán sống rồi hay sao mà dám động vào người vợ tôi bà ta vẻ mặt lo sợ hai tay cũng bắt đầu run run nhưng vẫn ra sức chối cãi cậu lâm nói gì tôi không hiểu vậy có cần tôi đưa đứa em gái ngoan hiền của bà đến không lúc này vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt bà ta nhưng vẫn ra sức chối bỏ miệng chỉ có thể nói lắp bắp cậu cậu đừng có đ ổ an cho tôi lúc này khi nghe lâm nhắc đến an nhiên bà nội vẻ mặt lo lắng lên tiếng hỏi an nhiên con bé bị làm sao hai mẹ con cuối không sao rồi nội yên tâm lâm bất ngờ gọi lớn tiếng dì châu dạ vâng cậu lâm gọi tôi dì lên phòng đem tất cả đồ của bà ta xuống đây mẹ phòng bà ta nghe thấy hốt hoảng lên tiếng quát lớn cậu định làm gì bà nghĩ sau những chuyện xảy ra có thể yên ổn sống ở đây sao bà ta lúc này không giữ được bình tĩnh sừng cổ trợn mắt nhìn lâm la lối mày có quyền gì đuổi tao ra khỏi đây lời vừa dứt bà ta vội chạy đến nắm tay chồng mình làm ra vẻ thảm thương khóc lóc anh thấy chưa trước giờ em đối xử với con không tệ bạc gì vậy mà ngày hôm nay nó về đây tống cổ em ra khỏi nhà anh giải quyết sao cho công bằng nếu không em chết tại đây cho anh vừa lòng hoàng trinh ông ta ôm lấy bà ta dỗ dành thôi nín đi không phải đi đâu hết hoàng trinh ông ta quay sang chỉ thẳng vào mặt lâm mày bị sao vậy lâm sao đuổi bà ấy đi l â m nét mặt tức giận bừng bừng hai tay siết chặt lại nhả ra từng chữ ông nghe nãy giờ không hiểu sao nếu bà ta không cho người hại vợ tôi thì tôi Tôi nhất tôi thì ta bắt không rảnh khác định không phải hỏi Phong minh quan cho gì mình. ông, cô ông ông ôm người ai Bái Việc người giả đến con này. đụng đến yên. đang quan gặp để đây để đó đấy. ấy, mày? ấp cố bờ làm bà dám Mẹ sẽ vợ đầu hoàng trinh anh phải tin em thật sự em không làm gì hại đến con bé an nhiên cả tất cả là do con kiều nó làm rồi đổ hết sang cho em thật sự em không biết gì về chuyện này hoàng trinh nhìn thẳng vào mặt lâm chỉ trích Mày m nghe rõ chưa? rõ Về ặ trước của chỉ tức cả lực Lâm là lẫn bây mà bất giờ không chỉ là sự tức giận vọng nỗi thất xen sự t người đây à là n ông mình. Hắn chậm nói trong gọi được đ Trước chậm ức. sãi ba ốt sự giữa mẹ tôi và người đàn bà kia ông đã tin và chọn bà ta mặc kệ cho người vợ của mình khóc lóc giải thích nhưng vẫn không lọt vào t a y ông chữ nào bây giờ đến lượt tôi ông vẫn cố chấp tin g i a m s á p lời mụ ta vậy thì ông cứ ôm cái lòng tin ấy mà sống suốt hết cuộc đời Kể từ tôi bây giờ giữa ô và nói g không liên quan n rồi lâm quay người rời đi không một lần quay đầu nhìn lại mặc kệ bên trong tiếng la mắng chửi rủa của ông hoàng trinh ở đằng sau trải qua m ư ờ i mấy năm lâm hắn ta cứ nghĩ ông ta đã có cái nhìn khác và đã một phần nào d a i dứt về chuyện mình đã làm ở trong quá khứ nhưng hắn đã lầm ông ta vẫn ngu muội như xưa vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của mụ ta ở bệnh viện tôi đang nằm nghỉ ngơi phong từ ngoài trên tay cầm một bó hoa hồng lớn đi thẳng vào bên trong phòng tôi có chút ngạc nhiên chống tay ngồi dậy nhìn phong hỏi sao anh biết em ở trong này mà đến thăm phong đi đến đặt bó hoa trên bàn ngồi xuống bên cạnh nhìn an nhiên cười quan tâm là biết được thôi em khỏe chưa em khỏe rồi chiều nay có thể xuất viện về nhà vậy tốt rồi cố gắng ăn uống đầy đủ để tốt cho mẹ và con Khi tôi còn chưa kịp chưa Phong thì chưa phải tôi lời lại tiếng ngoài Việc trả lượt còn cửa bọng đến Lâm lo. vào. mày ở đã đó cả tôi và phong đều hướng ánh mắt về lâm mặc dù giữa tôi và phong không có chuyện gì chỉ là mối quan hệ bình thường nhưng không hiểu sao khi lâm nhìn thấy hai chúng tôi ở cùng nhau thế này tôi cũng có chút lo lắng sợ anh lại hiểu lầm nên tôi vội lên tiếng trước anh đến rồi à ừ bác sĩ bảo chiều nay em có thể xuất viện về nhà được rồi anh biết rồi em nằm đây nghỉ ngơi anh đi làm thủ tục vâng lâm quay sang nói nhỏ với phong ra ngoài này ta muốn nói chuyện phong vẫn nét mặt bình thản nhìn an nhiên cười nói em nghỉ ngơi đi anh về luôn đây vâng nói rồi lâm đi trước phong nối bước theo sau đi ra ngoài hành lang lâm dừng lại nhìn phong hỏi thẳng mày yêu an nhiên tôi yêu cô ấy mày cũng mạnh miệng lắm đứng trước mặt tao mà mày dám nói yêu vợ tao mày muốn gì phong thở một hơi dài nét mặt đượm buồn nhìn ra xa xăm nói trong sự tiếc nuối ngày đó là tôi gặp cô ấy trước nếu như tôi nhanh chân hơn một chút nữa thì cô ấy đã thuộc về tôi nhưng mình tính không bằng trời tính duyên số đã an bài tôi cũng đành chấp nhận tôi với cô ấy có duyên mà không có nợ nhưng anh không thể nào cấm tôi yêu cô ấy được chỉ biết ở đằng sau chúc phúc cho cô ấy chỉ cần an nhiên cảm thấy hạnh phúc vui vẻ thì tôi cũng thấy an lòng cho nên anh làm sao đấy làm chỉ cần anh làm cối tổn thương thì tôi đây cũng không ngại mà cướp lấy cô ấy từ tay anh đây không phải là một lời đe dọa nhưng cũng là một lời nhắc nhở của tôi một người yêu đơn phương dành cho anh và có một điều tôi biết anh chưa bao giờ công nhận tôi là em trai nhưng tôi cũng biết anh chưa bao giờ ghét bỏ tôi cho nên anh không cần phải cố làm ra vẻ mặt đó nói rồi phong quay người bước đi lâm đứng đấy có hơi ngây người không nghĩ phong có thể nhìn thấu tâm can của hắn đến như vậy nhưng biết sao được mẹ phong bà ta đã gây ra lỗi lầm quá lớn với mẹ con lâm lâm có muốn yêu thương em trai mình cũng không được càng suy nghĩ càng mông lung lâm cũng quay người đi cuối cùng thì tôi cũng được về nhà nằm ở bệnh viện mới có một tuần mà tôi cứ ngỡ như một năm đúng thật là không đâu thoải mái bằng nhà mình mặc dù thai đã ổn định nhưng vẫn cần phải hoạt động nhẹ nhàng không thể như lúc trước được đợi khi nào thai lớn hơn một tí nữa thì mới yên tâm người ta vẫn hay nói ba tháng đầu thai kỳ rất là quan trọng cần phải giữ gìn trong khoảng thời gian này đây là lần thứ hai tôi mang thai nên biết rõ điều đó ăn uống ngủ nghỉ cũng cần phải hợp lý chỉ mong con khỏe mạnh chào đời thấm thoát thời gian trôi qua đã hơn một tháng những chuyện xảy ra vừa rồi tôi quyết định nghỉ làm ở nhà dưỡng thai mọi chuyện vẫn xảy ra một cách yên bình như vậy sáng lâm đến công ty rồi tối tranh thủ về với tôi thục uyên công việc của em ấy chủ yếu làm trên mạng nên cũng hay thường xuyên ở nhà có lẽ vì thế thời gian tiếp xúc giữa tôi và em ấy nhiều hơn khoảng cách không còn như lúc trước thỉnh thoảng thục uyên có đưa tôi đi shopping mua sắm những thứ lặt vặt tình cảm hai chị em ngày càng tốt cu bin thì vẫn tiếp tục học ở trường đến bây giờ cu cậu đã thích ứng được ở môi trường mới thích đi học hơn là ở nhà tôi cảm thấy vui mừng và thoải mái khi mọi chuyện đã dần đi vào ổn định chỉ chờ ngày đứa bé này ra đời nữa thì có thể nói hạnh phúc đến với tôi quá viên mãn nhưng nói gì thì nói Đã giờ mà bảo anh dậy đi mua thì cũng thương cho anh mà cũng chưa chắc ở ngoài có bán món đó thôi cố nhịn thèm vậy nhưng cái bụng lại không muốn hợp tác với tôi cứ thế tôi cứ cựa quậy suốt lúc này lâm đang ngủ say giấc vì động tác ngọ nguậy của tôi làm anh tỉnh giấc giọng khàn tục hỏi em sao vẫn chưa ngủ lại thèm ăn gì à đúng là c h ỉ anh hiểu tôi không cần phải nói rõ chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt anh cũng đủ biết tôi muốn gì em lại thèm ăn món mì tôm sốt cà ăn cái đó nóng lắm không tốt cho thai nhi đâu em biết nhưng lâu lâu ăn chắc không sao đâu anh im lặng vài giây rồi cũng lên tiếng món đó ở đâu bán kìa chắc họ không bán đâu anh lúc trước em toàn tự nấu thôi à mà thôi anh ngủ đi mai còn đi làm bất chợt anh nhẹ nhàng quay người tôi lại cười nói họ không bán thì anh nấu chai man tôi ngạc nhiên hỏi lại anh anh biết nấu sao không biết nhưng em có thể chỉ anh giờ em cứ nói quy trình làm món đó như thế nào anh sẽ làm theo chồng em thông minh thế cơ mà đúng thật là anh rất thông minh nên mới có thể điều hành một công ty tầm cỡ như vậy nhưng đó là công việc là chuyên môn của anh còn việc này thật sự tôi không tin anh có thể làm được nhưng anh đã nói vậy tôi cũng đành hướng dẫn này nhé anh bỏ mì ra đổ nước sôi vào chờ năm phút mì nở ra anh đổ ra rổ để cho ráo nước xong rồi đấy anh nghe kịp chưa tôi nói liền một mạch như vậy không biết lâm có nghe kịp không chỉ thấy anh rất chăm chú gật đầu liên tục tôi hỏi lại anh nhắm làm được không vậy anh giơ tay lên ra dấu hiệu ok cười cười đáp chuyện nhỏ ấy mà em cứ ngồi ở trên này m ộ ư ơ i phút sẽ có đĩa mì tôm sốt cà chua đặc biệt cho em mặc dù nhìn anh có vẻ tự tin nhưng tôi vẫn không tin tưởng anh lắm miễn cưỡng gật đầu lâm ngồi dậy bước xuống giường nhanh đi xuống nhà tôi vẫn nằm trên này chờ anh năm phút m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i năm phút hai mươi phút vẫn không thấy cửa phòng mở tôi nằm nghĩ chắc không ra trò gì rồi ngồi dậy mở cửa phòng đi xuống gần đến cuối cầu thang tôi nghe rõ dệt tiếng chén đũa va vào nhau cùng với mùi c h á y khép tôi nghiêng đầu nhìn vào trong bếp anh vẫn đang loay hoay xảo nấu bên cạnh là một bãi chiến trường tôi chỉ đứng mải mê nhìn anh ở thời khắc này trông anh thật đáng yêu chết tiệt sao khó vậy chứ thử lần nữa xem sao nhìn dáng vẻ l u n g túng của lâm lúc này tôi chỉ biết đứng trên này cười tủm tỉm anh chinh chiến trên thương trường nhiều năm gặp không ít đối thủ cạnh tranh vẫn đủ bình tĩnh tỉnh táo để đối phó nhưng tại thời điểm này những thứ đồ vật nhỏ bé trên bàn kia lại làm cho lâm rối rắm tôi đứng đấy một lát rồi cũng về lại phòng khoảng năm phút sau anh mở cửa đi vào trên tay là một đĩa mì còn nóng hổi đặt trên bàn đi đến chỗ tôi cười nói em chờ hơi lâu phải không bị sự cố một chút em dậy ăn thử xem có ngon không v ề mặt tôi vẫn tỏ ra như không biết không thấy gì vui vẻ buông ra những lời nịnh nọt anh nấu thì chắc chắn ngon rồi đâu có gì làm khó được chồng em điều đó là hiển nhiên anh giơ tay bê đĩa mì đưa cho tôi gắp một đũa đưa vào miệng nhai thì có hơi bất ngờ mùi vị thật sự cũng không tệ tôi có hơi nghi ngờ hỏi lại anh cách này là anh nấu anh nấu chứ ai ngon không tôi vừa ăn vừa gật gật nếu nói ngon thì thật sự chưa đến mức đó chỉ là vừa ăn và ăn được không khó ăn như nãy giờ ngồi tưởng tượng ra với anh đây là lần thứ hai vào bếp như vậy cũng là tốt lắm rồi ngon lắm thật không thật mà tôi thấy ngon vì sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh đêm hôm khuya như thế này lại được anh nấu cho ăn thì còn gì bằng tôi chỉ mong những giây phút như thế này sẽ kéo dài mãi mãi sau bữa ăn no nê đó tôi có thể ngủ một giấc đến sáng cuộc sống của tôi cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến một hôm tôi đang tưới nước cho những cây hoa trong vườn cô giáo bin gọi điện đến tôi vội bắt máy alo chị ơi chị đến trường gấp đi ạ hiện đang có một người phụ nữ tự xưng là bà nội của bin muốn đưa bin đi bà ta rất hung dữ chị mau đến đi ạ Tôi vừa nói rồi tôi không kịp thay quần áo cứ thế chạy xuống nhà vừa mở cổng cũng đúng lúc thục uyên chạy xe vào nhìn thấy tôi hốt hoảng em ấy lên tiếng hỏi chị dâu đi đâu mà trông có vẻ gấp vậy chị phải đến trường bin bà nội của nó đang ra sức bắt thằng bé đi chị lên xe em c h ở đi nhanh lên vì quá vội nên tôi cũng không từ chối leo lên ngồi vào ghế bên cạnh thục y ê n cho xe chạy với vận tốc khá nhanh một lúc sau xe cũng dừng trước cổng trường mở cửa xe bước xuống đã thấy mẹ hùng bà ta đang chu chéo trừ sủa chúng mày có tin tao dẹp luôn cái trường này hay không t i ề n sư nhà chúng mày Cháu có cho Chúng có của cháu đến xác nhận thông tin. Nếu đúng và được sự cho phép của cháu có cho cái chờ cho Cái chồng còn cháu thì không hành hả bình tĩnh nhận thông phép Thì nhà thể thá phải phép theo đích dám quyền quyền Nếu qua tao tao Tại tin trường từ trai dắt trai tôn Tưởng ta đưa sao Giao sao Mong loại gì gì nói nó mày đến đúng viên nhà dàng đi Đợi đi lại mới lại sự sự là mẹ mẹ Mẹ Mà Mà bà và bà bà bỏ bỏ dễ lúc này tôi vừa đi đến nghe không sót chữ nào con trai bà ta đã đối xử với tôi như thế nào mà giờ đây đứng trước mặt mọi người lại dáng to miệng gán cho tôi cái tội danh theo trai hai bàn tay siết chặt lại đi nhanh đến chỗ cô giáo nắm chặt tay pin nhìn thẳng vào mặt bà ta mà nói bà lớn rồi chứ phải con nít đâu mà ăn nói không biết suy nghĩ nếu bà quên thì về hỏi lại con trai bà đã làm những gì đối với tôi còn pin có chết tôi cũng không bao giờ cho thằng bé về ở với các người à... mày bữa nay bố láo lắm rồi đừng tưởng có người đứng đằng sau chống lưng mà bà đây sợ nhé còn khuya đừng nhiều lời hôm nay ta mà không đưa được thằng bé đi thì mày cũng không yên với tao đâu bất ngờ bà ta chạy nhanh đến nắm một tay pin kéo đi tôi giật mình cũng nhanh tay kéo con lại về phía mình tay kia cố dùng sức gỡ tay bà ta ra khỏi pin miệng không ngừng nói bà thả thằng bé ra bà có quyền gì bắt nó đi tao không cần biết quyền hạ n gì ở đây c nhìn c á trách u lưu nếu nhà không bên ngoài. Tay thằng bé ra, nếu không đừng trách bà già này không nói này họ thể bà già Mạc lại trước. Lúc tay ở Bỏ bé ra v quá h o ả g sợ mà thấy ằ n lên, liên pin Nhìn g gọi. bé thét khóc h tục t ơi, Mẹ, mẹ ơi, bin sợ. Nhìn thấy con như vậy tôi không còn kìm lòng được cúi người xuống cắn mạnh vào bàn tay của bà ta đang giữ thằng bé cắn mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang s ô n g thẳng lên mũi có lẽ vì quá đau nên bà ta cuối cùng cũng chịu buông tay thằng bé ra theo phản xạ tôi đ ẩ y mạnh người bà ta ra xa bin vì mất đà bà ta cũng ngã lăn q u a y xuống nền đất lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều cứ thế ôm bin chạy thẳng ra xe nhưng vừa chạy được vài bước đã nghe tiếng hét lớn của bà ta ở đằng sau tao đập cho nát đầu mày ra còn chưa kịp q u a y người lại đã nghe thấy tiếng của thủ quyên vang lên tiếp đó là cả một cơ thể đ a n g ôm chầm lấy hai mẹ con từ đằng sau chị dâu cẩn thận lúc này những tiếng hô hào của mọi người xung quanh xen lẫn những tiếng bước chân đang chạy về phía chúng tôi một cảm giác bất an ập đến vội thả pin xuống quay người lại thục uyên cuối đang dần dần tụt khỏi người tôi tôi vội giang tay đỡ lấy thân hình mỏng manh ấy vì quá hoảng sợ tay chân tôi cứ run bần bật nước mắt cứ thế chảy ra nhìn em ấy mà hỏi trong tiếng nấc thục uyên em sao vậy em ấy nhìn tôi nói trong sự yếu ớt chị dâu có sao không chị không sao hết sau lời nói ấy lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được ở dưới bàn tay của tôi ngay tại đầu em ấy cảm nhận được có chất gì đó nhầy nhầy tôi vội đưa tay lên xe thì cả một vũng máu trong bàn tay tôi thấy mà tái xanh mặt mày càng khóc lớn hơn hoảng loạn mà kêu gào máu là máu mọi người giúp tôi mau gọi xe cứu thương nhanh lên một lát sau xe cũ n g đến người ta đẩy thục uyên vào trong xe tôi gửi pin lại cho cô giáo rồi cũng leo lên ngồi bên cạnh em ấy khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện bác sĩ y tá từ trong c h ạ y ra nhanh chân đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu tôi ở ngoài này thẫn thờ chỉ biết đi qua đi lại gương mặt cũng đã thấm mệt trên áo vẫn còn loang lổ máu của thục uyên ngồi một lát không biết ai đã báo cho lâm biết mà anh chạy đến đây nhìn thấy tôi người đầy máu me anh chạy t ả o quanh mắt nhìn tôi lo lắng hỏi em không sao chứ an nhiên có bị thương ở chỗ nào không em không bị gì cả nhưng thục uyên cô ấy nhìn thấy thái độ hoảng sợ của tôi lâm cũng đoán ra được vội ôm lấy tôi vào lòng không sao không sao có anh ở đây rồi thục uyên em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì bác sĩ ở đây rất giỏi nhất định em ấy sẽ không sao tôi để người anh ra nói trong tiếng nấc Vì vậy bình em em mà thục uyên mới một nào Thục biết tĩnh trách lát như Anh không ghế nghỉ cả Uyên xuống Ngoan Ngồi ngơi rồi lại ai bị ở ngoài phòng cấp cứu lòng tôi nóng như lửa đốt dù sao cũ n g vì tôi mà thục uyên mới bị thương như vậy lỡ em ấy có chuyện gì thì tôi cảm thấy á i náy cả cuộc đời này lâm ngồi bên cạnh lo lắng không kém gì nhưng anh không biểu hiện rõ trên mặt anh phải bình tĩnh để còn an ủi tôi ngồi thêm một lúc nữa cửa phòng cấp cứu được mở bác sĩ từ trong đi ra cả tôi và anh đứng bật dậy chạy nhanh đến hỏi bác sĩ em gái tôi sao rồi người nhà yên tâm cũng may là không bị chấn thương sọ não chúng tôi đã tiến hành khâu lại vết thương nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn nghe đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm như c h ú t bỏ được một tảng đá lớn đẻ trên ngực thực uyên em ấy đã không sao rồi tôi cầm tay vị bác sĩ cảm ơn d ố i d í t dạ cảm ơn bác sĩ nhiều đó là trách nhiệm của chúng tôi bây giờ có thể chuyển bệnh nhân về phòng yêu cầu được rồi dạ vâng nhìn thục uyên nằm trên giường mê man đ ầ u bị băng bó tôi vừa thấy thương xót xen lẫn sự cảm kích nếu hôm qua không nhờ em ấy đứng ra đỡ giúp thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con tôi nghĩ lại mà tôi vẫn không dám tin mẹ hùng bà ta có thể ra tay độc ác với tôi như vậy chị u qua. y này ngày ệ n nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Càng nhẫn nhịn bà ta ngày càng bà làm h tôi ta tới. sẽ bỏ c dâu nghe tiếng gọi yếu ớt của thục uyên tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn xuống thấy em ấy đã tỉnh tôi vui mừng cầm lấy tay hỏi em tỉnh rồi sao trong người có thấy đau chỗ nào không em em sao ở đây vậy chị tôi có hơi e ngại nhìn em ấy trả lời hôm qua em đã đỡ giúp chị một phát nên bị bà ta đập vào đầu Thục tỉnh Uyên, đầu gì chị không sao hôm qua đến giờ em chưa ăn gì chắc đói bụng rồi chị lấy cháo cho em ăn nha Dạ mà Lâm Hôm đêm mới anh qua anh nay không đến sáng Không hả chị? lúc đây đi ế cả ấy ở rời i b tại đi đâu mà nhìn mặt cứ hầm hầm nhìn cứ d t ạ nhà họ mạc bố hùng ông ta vừa đến cửa đã đạp một cái rầm đi vào trong nhà vẻ mặt tức giận quát tiếng gọi lớn mẹ thằng hùng đâu bà mau xuống đây cho tôi bà ta đang từ trên cầu thang đi xuống vừa giũa móng vừa chu chéo làm gì mới sáng ông đã la lối như sắp c h á y nhà đến nơi thế sau câu nói đó cũng là lúc bố hùng ông ta đi đến giơ tay lên tắt mạnh vào mặt bà ta cả năm ngón tay còn in sõ trên mặt cả một bên má đã đỏ ửng bà ta sửng sốt một tay ôm má miệng không ngừng la lớn ông bị điên hả sao lại đánh tôi bà quậy phá như vậy đủ chưa tôi làm gì mà ông cư xử với tôi như vậy hà lão già điên kia bà ố Hùng mặt ông giận mặt m ta tức ta r ở nên nóng bừng chỉ t y thẳng vừa à bà ta mà o mặt ta t ra gắn n g chữ. c h Tôi ư giết rồi, việc rồi hết bà bà là may rồi. Bà hết việc làm mà may dám hay sao mà dám đi gây chuyện vừa ớ i kia? cậu Lâm kia? Bà ta Bà v đi v ừ a x o so, so một bên má đi lại phía bàn ngồi xuống nói trong sự vô lo lâm nào thằng đó là ai mà ông phải sợ nó bà còn hỏi nữa sao cậu ta là con trai cả của tập đoàn hưng thịnh lớn nhất nhì ở thành phố này nghe ó chuẩn n bị ồ i cái vào g ế biết chủ tịch có công mình ty kia. a Bà là đến đây bà ta có phần sửng sốt phá sản sao nếu vậy không phải cả nhà sẽ ra ngoài đường chỉ nghĩ đến đây bà ta ngẩng mặt lên hỏi lại ông nói thật không vậy Chuyện còn của công ty sống mẹ à bà nghĩ hùng bà ta ngồi đó cong mảy suy nghĩ vài phút sau cũng ngạc nhiên mà thốt lên không lẽ cộng lâm kia là chồng mới của con an nhiên lần này bố hùng ông ta trợn mắt lên chửi bới bà lại đi tìm con bé an nhiên gây chuyện nữa phải không hai mẹ con nó vì hai mẹ con nhà bà làm cho chưa đủ khổ hay sao còn đến gây rắc rối cho nó giết rồi tôi không biết đầu óc mấy người bị gì nữa tìm đâu ra một đứa ngoan hiền thương chồng thương con lo cho gia đình như con bé an nhiên mà hai người không biết trân trọng tôi đã cấm Mà bà vì ẫ n đến t m mẹ hai c o nó n là là chài trà Mà sao? đứa vừa vừa đứa ngoan con Ông không ông Nó cũng dạng chồng hiền bênh nó chằm chằm thế. Vì nó gì. gì thì biết một thế. phải phải chằm Vì bỏ bá mới mồi rồi Có được cá mập chằm đâu. Đấy, đã đấy. đâu. xứng đáng được người khác thương yêu bà hiểu chưa thử hỏi lúc trước tôi đau nằm la liệt dưới bệnh viện là ai đã đêm thức đêm tức h hôm chăm tôi là an nhiên đấy bà mang tiếng là một người vợ mà có bao giờ ở nổi một ngày để chăm sóc cho tôi không hay lại tụ tập mấy người bạn của bà hết mua sắm rồi lại nhảy nhót còn thằng con trời đánh của bà nó ngủ hết phần thiên hạ vợ đẹp con ngoan nó không muốn lại thích rước cái con đĩ kia về giờ sáng mắt ra rồi đấy này ông nói thì phải nói cho đúng chứ tôi cũng có ưa gì con đĩ kia đâu chẳng phải lúc trước tôi cũng không cho thằng hùng qua y lại với con kia bắt nó lấy con ăn nhiên bằng tường sao bây giờ ông nói thế y như rằng cũng đang nói tôi rước con đĩ kia về cho thằng hùng sao thôi bà không cần phải biện minh làm gì sống với nhau mấy chục năm nay chẳng lẽ tôi không đi guốc trong bụng bà sao bà cưới con bé về chỉ để che mắt thiên hạ chỉ b ắ t con bé đẻ cho bà t h ẳ n g cháu trai chứ bà có ưa gì con bé tôi thấy đấy rồi sao nhìn bản mặt của nó là không ưa nổi tôi nhường nhịn bà như vậy là quá đủ rồi bà làm sao đấy làm lo mà giải quyết vụ này nếu cậu lâm kia vẫn một mực đòi rút vốn thì bà không yên với tôi đâu Nói rồi, bố hùng ông ta, mặt hầm hầm, bỏ lên phòng. Bà ta ngồi đấy, mặt vẫn không tỏ ra mấy sợ hãi. Hướng ánh mắt theo bóng lưng rồi vài hãi. ra bố bỏ Bà hầm hầm theo ta mặt ta mặt tỏ mắt mấy đấy sợ các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập năm của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên